Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và theo Phương về tận nhà để trở thành một người bảo vệ thầm lặng. Cứ cũng thầm cảm ơn chị Nhung và dự kiến không chỉ mua cho đồng nghiệp thuốc bụng một món quà mà sẽ đáy chị một bữa ăn tối để đáp lại tấm thịnh tình của chị. Xong rồi Phương đứng lên đổ đầy gói thức ăn khô vào trong bát cho con mực xoá đầu nó mấy cái liền trước khi đóng cửa ra khỏi nhà. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc con chó nhỏ bắt đầu đi quanh phòng, dền lên ư ư rồi dừng chân trước cửa tủ lạnh, nhẹ răng gầm gừ trong cuống hỏng hệt như đêm hôm trước. Phương dừng chân trước cửa khoa làm việc, đã vào cả làm việc nhưng vẫn còn nhiều chị em y tá và cả bác sĩ đứng túm tụm nhau nói chuyện. Hôm nay đường đi bị tắc cho nên Phương đến chỗ bệnh viện muộn hơn thường lệ, cứ không để ý lắm đến đồng nghiệp sang xôn xao bàn tán. Liền vội vàng chạy đến máy chấm công Phương nhìn thấy chị Nhung Đang đầy xe chờ thuốc đi ngang Lên tiếng nói Chị ơi chiều nay ăn với em nhé Lâu rồi không có tụ tập mà đúng mai Lại là hôm chị em mình nghỉ Chị Nhung thấy Phương mời mặt thoáng vui Nhưng dường như chị có điều gì lấn cấn Ánh mắt hơi cụp xuống Vài ba giây mới ngần lên Rồi lắc đầu nói Thôi để hôm khác đi em ạ Phương ngạc nhiên lắm Bởi chị Nhung hơn cô một tuổi vẫn còn đang tớn tớn tơn, người yêu thì dễ tính đi đâu cũng cho, chẳng hiểu sao hôm nay lại từ chối. Phương mỉm cười hỏi, "Tới đi chơi với anh yêu bỏ mặc em gái chứ gì, bàn này giỏi lắm rồi." "Không, yêu chỉ đang bận đi công tác, nhưng chỉ không muốn ăn thật mà lượm giọng lắm." Phương Ngạc Nghiên cũng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, trông thấy nét mặt ấy cho nên Trí Nhung lại phải nói cho rõ, vì sợ phụ lòng của Phương Em đến muộn cho nên không biết gì, đêm qua người ta lại phát hiện một xác chết ở chuyển sông ngay cách cầu một đoạn. Đến tàng sáng thì họ mang vào đây. Mấy tay bác sĩ pháp y ở viện mình vào khám nghiệm xong, ông nào ra mặt mũi cũng tái mét. Em biết gì không? Họ bảo hai cái chết một ở chỗ nhà hoang gần khu em sống và cái xác này là cùng một thủ phạm, gây rợn quá phương ả. Chỉ cũng chẳng được nhìn tận mắt, chỉ nghe người ta kể lại mà cũng thấy rùng mình. Họ bảo là xác bị cắt ra làm nhiều mảnh, nhưng không có đầu. Mất 10 ngón tay ra lưng thì bị lột ra, hai chân bị cắt lìa nhắt lại vào trong vali thật là khiếp. Chẳng hiểu ở đâu có cái loại người thất nhân thất đức, dám gây ra chuyện tầy trời như vậy. Phương Kinh Hải tái mét cả mai. Cô liên tiếng hỏi một câu thừa Thái làm cho chị Nhung lắc đầu vượm, vừa... làm cho chị Nhung lắc đầu mà nói. Thế người ta đã tìm ra thủ phạm chưa chị? Chưa, làm sao mà nhanh thế, tìm được thủ phạm rồi thì còn nói làm gì? Chỉ thế là bảo đang mở rộng điều tra. Họ không chỉ nghi ngờ hung thủ là đồ tể nữa đâu, mà chính cả dân y khoa như mình cũng vào tầm ngắm. Về những nạn nhân bị ra tay gọn ghẽ lắm. Phải là người có trình độ thì mới biết chỗ nào có gân, có dây chẳng mà cắt. Tháo khớp xương như cách người ta tách đùi gà cổ cánh. Chỉ nghe mà dồn cả người nhưng nghĩ thì cũng đúng. Rồi không đợi cho phương trả lời chỉ Nhung đã nói tiếp bằng một giọng nhỏ hơn như sợ có ai đó ở bên nghe thấy. Sáng nay mấy ông bác sĩ cũng đâm lo quên cả giờ giấc bởi vì cảnh sát với cơ quan điều tra đang nghi ngờ chính trong viện của mình đây. Chính bác sĩ trong viện của mình là thủ phạm, vì mấy phòng khám ở bên ngoài cũng toàn từ viện này mà ra, chưa kể chỉ có chỗ mình thì bác sĩ mới cao tay như vậy. Phương càng nghe càng sợ hãi, cũng như Nhung, có liền quay mặt nhìn tứ tung, như thể đang đánh dấu xem ai là hung thủ. Mấy ông bác sĩ hình như cũng đang lo lắng ra mặt, dù họ không làm gì nhưng việc bị cơ quan chức năng gọi từng người vào thẩm vấn, Cống là một trải nghiệm mà chẳng ai muốn vì vô cùng căng thẳng. Lời mời đi ăn lầu lại càng chìm sâu xuống bởi bộn bề những hình ảnh gây sợ mà chỉ Nhung vừa miêu tả đang trồi lên trí óc Đều là những người làm ngành y, cảnh máu me xương thịt không phải là chưa từng chứng kiến. Nhưng đó là việc để cứu người, chứ chưa ai cố tình xe xác của đồng loại ra một cách man dở để thỏa mãn thú tính như vậy. Hai chị em ngừng lời một đoạn thì một toán cán bộ mà cảnh phục vừa xuất hiện. Họ tỏa ra từng phòng bệnh, triệu tập những vị bác sĩ lên cơ quan phục vụ điều tra. Quả thật người ta đang nghi ngờ rằng có thể hung thủ đang ở chính trong bệnh viện này. Những khuôn mặt tái mét nhìn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net